Lý Cha ta Cửu các Phi Hương trên kênh hay Mong bước ạ n ủng hộ team mình bằng cách、like、và comment cảm xúc sau khi nghe hộ team cách cảm like lên sách cổ áo tử huy lạnh lùng hỏi người còn dám ngồi đây đợi chúng ta、à? nói rượu kia rốt cuộc là loại gì tử huy cười nhàn nhã rượu đó có tên là chân ngôn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 bối rối đứng một lúc trước cửa phòng sơ không bây giờ mỗi người bình tĩnh lại thì sẽ tốt hơn trằn trọc trên giường đến nửa đêm vẫn không ngủ được như thể sơ không vẫn đang nhoài lên người ta áp chặt vào cổ ta mút động mạch của ta lúc h ư ở n g sáng cửa cạch một tiếng ta đang thiu ê thiu ê lập tức tỉnh dậy khi thấy kẻ đứng bên giường ta ngây người mặt hắn đỏ lựng như bị hơi c h â n lửa được rồi ta biết rồi tốt cứ vậy đi hắn vừa mở miệng đã tuân ra một chàng khó hiểu ta chớp mắt nhìn hắn hắn hít sâu một hơi quay đầu đi cho cho n g ư ờ i một cơ hội thích ta tia nắng ba n mai lọt qua khe cửa chiếu lên người sơ không lên mái tóc tung bay và đôi chân của hắn ta n g h ệ t mặt ra nhìn hắn đ ả o mắt khắp nơi nhưng không chịu nhìn ta được rồi hôm nay là t a quá đáng ông ông đây chịu trách nhiệm với ngươi là được chứ gì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 ta phải mất mười đồng không bàn tới những thứ khác mười đồng này phải bắt sơ công đền cho ta bằng được thái độ nghiêm túc này của ta khiến gương mặt của sơ công dần lạnh đi hắn nhìn ta một lúc cáu kỉnh gãi đầu về thiên giới cho ngươi được chưa thích bao nhiêu cũng được đúng là đồ hám lợi từ từ đã ta ngồi dậy nghiêm mặt hỏi ngươi phải nói cho ta biết a n h thời là ai a n h thời hỏi mỗi ấy làm gì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 vậy chúng ta về tiên h giới rồi thành thân sau này ngươi nuôi ta sơ không quay người đi n h ấ t chân bước ra ngoài trước tiên đi lấy huỳnh thạch lấp cái động giò dỉ ta khí đã rồi bàn tiếp hắn đi ra khỏi phòng mặt trời đã lên cao căn phòng sáng trang ta ngồi trên giường ôm đầu gối lặng lẽ đỏ mặt gả cho người ta gả cho sơ không tên vinh vào đó cầu hôn ta từ nay về sau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 y nói rằng người cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được rồi cái quạt này là lời xin lỗi v ì chúng ta sơ không hử lạnh cái quạt sách này mà cũng dám mang ra tặng nhưng có còn hơn không người cứ dùng tạm làm pháp khí phòng thân sau này ta sẽ tặng cho ngươi một cái tốt hơn ta cầm lấy quạt thản nhiên liếc sơ không người không phải ghen ta không thích y ai thèm ghen phụ nữ toàn giả bộ suốt cuộc là ai giả bộ hơn chứ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 chuyện này còn cần hắn nhắc sao ta gật gù liên tục tỏ ý biết rồi sơ không quyết định chúng ta sẽ cướp hình thạch vào buổi tối trong màn đêm xích diện thú lửa cháy quanh người nên chúng ta có thể nhìn rõ nó nó lại không thấy chúng ta địch sáng tao tối đúng là lúc tập kích tuyệt vời nhìn thần thú rực lửa nằm b ò trên khe núi tao hít tay sơ không đứng bên cạnh nói nhỏ này n g ư ơ i phải liều mạng với cục lửa to đúng ấy hả không thì sao chẳng lẽ là ngươi sơ không liếc ta một cái biết ông đây phải mạo hiểm thế nào chưa vì thế lát nữa ngươi hãy dốc tất cả trí thông minh của mình vào việc trộm đá đi biết rồi biết rồi ngươi không thể dè biểu ta ít đi được à ta chặn lời hắn ta không phải đồ ngốc người mà chết không phải ta sẽ thành quả phụ sao mặt sơ không đỏ lựng lên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 xích diệm thú cực kỳ n h ẹ bén nó vừa ngẩng đầu lên đã phun ra một ngọn lửa cháy dữ dội tiếng i ế t gào rung chuyển cả bầu trời ta bịt t a y lại cảm thấy người mình khó chịu đ ư ờ n g lúc rằng co xích diệm thú phóng thẳng lên trời ta chỉ thấy một đống lửa cháy hừng hực p h ò n thẳng về phía sơ không ta thầm nhủ bảo trọng nhân lúc xích diệm thú chỉ trực tấn công sơ không mà bay người lẻn vào trong khe núi khe núi này chẳng khác nào đống đá hồ lốn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 vừa nghĩ vậy thì ngẩng đầu lên bỗng thấy sau tảng đá lớn không xa có một thứ gì đó lóe sáng ta mừng thầm vội vàng chạy lại vòng qua tảng đá lớn thì thứ ta nhìn thấy đầu tiên không phải là hòn đá trắng trong tưởng tượng của ta mà là hai con xích diệm túi nhỏ vừa mới trổ lông trên mình còn chưa rực lửa hai nhóc kia chớp đôi mắt l ô n g lanh nhìn ta một lúc lầm ta thoáng do dự nhưng còn chưa kịp ra tay với hai tên đó thì đột nhiên hai cái miệng còn chưa mọc hết răng đã d í t lên thay thế thảm thiết tới mức như thể ta đã xẻ thịt chúng vậy tiếng đánh nhau trên trời bỗng dừng lại chắn ta ư ớ mù m hôi lạnh cố gắng ngoảnh đầu lại cục lửa to đùng trên trời kia đang nhìn chòng chọc vào ta nó nhấc chân xông thẳng về phía ta sơ không vung roi gắn cản bước xích d i ệ m thú ta cũng quyết tâm m ố c cái quạt tử huy tặng ra niệm tin quyết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 sơ không đứng trước người ta hệt như một tấm lá chắn tạo ra một khu vực an toàn cho ta hắn bây giờ đã không còn vẻ đẹp trai phóng khoáng nữa đầu tóc dối bù máu mê đầm đìa tay trái buôn g thõng có vẻ như đã bị gãy ta không biết mình đã ngắt bao lâu cũng không biết sơ không đã vất vả thế nào với hai con xích d i ệ n thú ta chỉ biết hắn vẫn luôn bảo vệ ta không chịu rời đi ta cử động người định bỏ dậy nhưng cảm giác đau đớn phía sau lưng khiến ta phải d i n g dỉ nằm lại nghe thấy tiếng ta suýt diện thú bên kia càng nóng nảy hơn có điều tình trạng của chúng cũng không khả quan hơn là mấy một con đã nằm rạp xuống đất như đang hấp hối con kia mình bẩy đầy vết thương còn dùng tên i thuật được không sơ không không quay đầu lại quay lưng về phía ta giọng nói điệu vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất bình tĩnh có thể chạy được bao xa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 sơ không cầm thanh t r ư ờ n g kiến tiên khí tuân trào ào ạt hắn không quay đầu lại chỉ nhỏ giọng dặn dò ta chớp đúng thời cơ chạy trước đi hai con súp sinh này không đuổi kịp n g a y đâu cầm lấy đá nhớ về lấp lỗ vậy còn ngươi không cần hỏi ta cũng đoán được ý của hắn hắn định liều mạng đánh cược nhưng nếu lần này mà chết không biết có luân hồi được không ta không muốn làm quả phụ sơ không nghe ta nói vậy ngạc nhiên quay đầu lại sương mù quẩn quanh người ta cả k h a y núi này giờ cũng ngập trong sương ngay cả ngọn lửa của xích diệm thú cũng thoáng bị sư ơ n g dập tắt sơ không nổi khùng đ ồ n g ốc không được hiện chân thân người muốn bốc hơi hết à hắn nói xong thì đã muộn t a hóa chân thân trở thành một đám mây trắng rồi tao quấn sơ không vào trong đám mây bay vọt lên trời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 thì ta lại làm thế à đồ vô ơn rốt cuộc ai mới là kẻ vô ơn ta cứu người là để người hy sinh à ta ngừng một lúc rồi nói tiếp biết rồi cò kè cái này làm gì lớp hố lớp hố xong chúng ta về thành thân chiếc túi nặng trịch chất đầy h u ỳ n thạch rơi phịch xuống đất ta và sơ công cũng ngã xuống theo vết thương ở lưng khiến ta ngồi không đặng đứng cũng chẳng xong sơ công chỉ còn dùng được một tay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 lảo bảo chỉ cọ lưng thôi đấy đừng có nghĩ linh tinh sơ không hử lạnh nhìn chỗ da thịt xây x á t máu me này của ngươi mà ta còn có hứng ăn à bớt lo bỏ trắng răng đi tuy sơ không nói câu này rất thản nhiên nhưng bàn tay sửa vết thương cho ta lại nhẹ nhàng như là một người khác vậy dù hắn có nhẹ nhàng nữa thì da thịt bong chóc bị dính nước vẫn rất đau ta hít sâu sau khi nhận ra Tay đặt trên ta, ta sôi không không dám đặt trên lưng dám bạn ề về mềm n cắn răng không rên thành tiếng nữa. thương không trùng càng chúng còn thiên lòng lãng gian. chỉ được, chỉ giờ giới thêm. phải hố, phí thời sát tệ ta tổ mà là đi mau mau Bị Bây b sẽ đây lấp ở đang nghe chuyện miễn phí trên website www chuyện hai ba s net được phát sóng vào 1 1 t giờ hàng ngày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 n g ư ơ i có lỗi v ề ta nhiều chuyện lắm lại đây nói thêm mấy lần nữa xem nào ta nghĩ lúc này sơ không không đánh ta thì cũng lớn tiếng với ta a n h ngờ mãi lâu sau thật sự đợi được một câu thật lòng của hắn xin lỗi ta s ừ n g sốt n g ừ n g đầu lên nhìn hắn sơ không người ốm rồi hắn l ử mắt nhìn ta rồi ánh mắt lại dừng trên lưng ta ta có thể cảm nhận ngón tay hắn đang mơn trớn chỗ d a bị xây sát của ta hắn nói t ù y người vẫn tỏ ra x ư ờ x ò a nhưng con gái vẫn là con gái để người bị thương thế này vẫn là lỗi của ta ta ngẩn người một lát bỗng thấy mình dễ dàng bị dám về chín chắn hiếm thấy này của hắn làm cảm động xấu người cũng phải lấy ta nằm bò ra nhắm mắt nghỉ ngơi dù sao ta cũng dựa vào n g ư ờ i rồi hơn nữa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 sau khi đấu một trận với siết d i ệ m thú nguyên thần của ta bị thương lúc về phải lấy tiền của sơ không để b ộ bổ cho mình mới được khi tới núi lộc hoa nơi này vẫn y như hồi ta và sơ không còn là hổ và lợn rừng về thăm chốn xưa mỗi chúng ta lại có một tâm trạng ta rất vui còn sơ không cứ hầm h ề ta nghĩ hắn có vẻ mặt này là vì chẳng ai muốn nhớ tới mình là lợn cả mãi cho tới khi tới cái cửa hang đó ta mới nhận ra tì h từ nãy tới giờ sơ không làm lạnh mặt vì tà khí dò dỉ vượt quá tưởng tượng của chúng ta ở cửa hang c h ư ơ n g khí dày đặc cỏ cây đều khô héo ta và sơ không đi vào động dò dẫm từng bước trong bóng tối bỗng gạch một cái ta cứng người cúi đầu xuống thì thấy một khúc xương đã bị dẫm nát mặt sơ không đanh lại chắc chắn sau đó lại có người từ hiến tế thảo nào tà khí dò dỉ nhanh như thế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 nhân tiện làm vài cái ấn tẩy sạch không khí xung quanh nhưng đợi hơn một khắc vẫn không thấy sơ không đi ra ta lo lắng nhìn vào trong cái hang đen ngòm cuối cùng không nhịn được gọi vớ i vào trong sơ không vẫn c h ư a xong hả tiếng hết văng mãi trong hang nhưng không có tiếng sơ không đáp lại ta lắng tai đợi một lúc đột nhiên trong đ ộ n g vang lên một tiếng rên tin ta giật thốt biết ngay là có chuyện không hay co chân chuẩn bị xông vào thì bỗng có một tia sáng vàng lướt qua mắt một luồng khí lạnh như thể từng quen biết cũng sọc tới hát văng ta ra đạp thẳng lên thân cây khô vết thương sau lưng rách toạc đau như thiêu cháy trong ngực lại có một luồng khí lạnh quần quanh khiến ta hộc cả máu ồ ở đây còn một tiểu tiên tử nữa một giọng nam xa lạ đượm vẻ thinh tao cay nghiệt tàn nhẫn ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông tóc vàng mặc cả bộ đồ trắng bay từ trên trời xuống da rẻ tái nhợt môi lại đỏ tươi gã được bao bọc bởi một lớp tà khí dày đặc khiến người khác không dép mà run ta sợ cái khí thế tỏa ra từ người này rồi lo lắng nhìn ra phía sau gã hy vọng sơ không đi ra khỏi hang dù có bỏ ra một cách nhếch nhác cũng được ít nhất ta biết hắn vẫn còn sống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 đột nhiên một bàn tay bóp lấy c ổ ta n h ấ c bổng ta lên ta có thể cảm nhận được móng tay sắc nhọn của hắn cứa sách d a cổ của ta s ò n g máu mang hơi ấm trào ra ta muốn dãy giụa nhưng sức lực giữa chúng ta quá chênh lệch tả khí như xiềng xích ngàn cân đè lên người ta khóa mọi cử động của ta tai ta ong ong chỉ còn lại giọng nói của người đàn ông như rắn quấn trong lòng bởi vì người không xuống địa phủ được nữa cổ ta dốc một cái cảm giác đau đớn ùa tới không ngờ ta lại bị người khác bóp chết mẹ kiếp vấp đúng biến thái sẽ thành thiên bạch nhật ta nghẹn giọng mắng h ổ g phách cắt khỏi cái cơ thể đầy thương tật kia ta quay đầu bỏ chạy về phía đường xuống suối vàng loáng thoáng thấy ở đầu bên kia có một người đang chờ ta nhưng chưa kịp nhìn rõ thì một lực cực mạnh đã t ú n g được ta ta khoảng h ố c ngoảnh đầu lại thì thấy gã tóc vàng cười tít mắt với ta ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy h ồ n ta gã lẩm bẩm để ta xem nguyên thần ở đâu nào à ở trên c h á n ta ra sức d ễ d g ụ a nhưng với gã mà nói bắt ta chỉ như bắt một con sâu ngón tay hắn khẽ chạm lên c h á n ta ta chỉ thấy c h á n bình đột nhiên nóng lên ta cực kỳ hoảng sợ h ế t toáng lên tiểu tiên pháp l ự c yếu kém hàng ngày không tu nổi đạo trong đầu toàn những suy nghĩ dơ bẩn không ăn được đâu người tha cho ta một con đường sống được không không được gã đó vẫn cười tít mắt ồ hóa ra là từng v â n hóa tiên hiếm thật hiếm thật ta dẫm phải đúng phân chó nên mới được nguyệt lão điểm hóa cho đấy chẳng có gì hiếm cả không đợi ta thốt l ê n lời chán ta đã l ệ n h toát gã đang kéo nguyên thần của ta ra gã nhờ mắt quan sát nguyên thần của ta như thể đang nghiên cứu loài thực vật nào đó Ô, nguyên thần bị tổn hại đã thế còn không hoàn thiện người được tin nhân khác điểm hóa thành đúng không ơ sao trong nguyên thần của ngươi lại có tà khí của ta nhỉ nghe gã nói vậy ta bền d ữ n g người nguyên thần của ta có tà khí của gã lẽ nào trong kiếp ta biến thành hổ ta chưa nghĩ xong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 sau khi lăn vào trong minh phủ đứng bật dậy vội hỏi sơ không vừa nãy gã kia cười với ngươi đấy chẳng lẽ gã chống ngươi rồi ta không nhận được câu trả lời mà thay vào đó sơ không tùm áo ta quát lên gã đánh ngươi ngươi chỉ biết đời ra đó chịu đánh thôi hả? không phải lúc đánh nhau với ta ngươi dũng cảm lắm đấy sao vì sao không phản kháng vì sao không trốn ngươi ngốc tới nỗi đầu chứa tàn o bã đậu hả ta giữ người vì cơn giận chẳng biết từ đâu ra của hắn người căng thẳng thế làm gì nếu ta có thể phản kháng chẳng lẽ ta lại ngơ ra đấy chịu đò nà nếu có thể trốn chẳng lẽ ta lại t r ô n chân ở đấy à ta muốn chết đến thế à trong mắt ta tuy sơ không hơi vênh váo một tí nhưng không phải là người không biết lý lẽ trước đó nguyên thần của ta đã bị xích d i ệ m thú đánh thương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 suốt cuộc người đã gặp chuyện gì trong hang sơ không trườn mặc một lúc rồi mới nói đúng lúc lấy huỳnh thạch ra lấp hố thì gã đó đột nhiên bay từ trong đ ộ n g ra rồi ta so mấy chiêu với gã hắn hắn g i ọ c như thể không muốn thừa nhận t ê n lực của mình không bằng người đó bởi vì vết thương lúc trước đ ố u với xích diệm thú vẫn chưa lành hẳn nên ta rơi vào thế yếu nhưng ta không giống người đúng giờ khắc cuối cùng ta liều chết lấy máu thịt tế huỳnh thạch lắp lại cái hố hai ba nghìn năm nữa nơi đó chắc chắn không thể lại do gì ta khí về phần người đó là ai nếu ta đoán không lầm thì chắc gã là tội thần bị giam giữ dưới mười tám tầng địa ngục mượn cơ hội này mà trốn thoát sở báo cáo việc này cho diêm vương để ông ta tự tìm người giải quyết nhiệm vụ lớp hố của ta và ngươi đã xong rồi nghe hắn nói vậy ta sung sướng trả lời nếu thế chúng ta có thể quay về thành thân rồi mà sơ không đỏ ửng ấp úng không đáp ta hít mắt hạnh phúc từ nay về sau ta có người nuôi rồi một tháng n đi được bao nhiêu nuôi được ta thật à m õ m nhật tinh quân không cài xỉ như nguyệt lão chứ ta lại n h ả y suốt đường vào điện diên vương không ngờ diên vương lại nghiêm túc viết cái gì đó trên thư phán phán quan cũng ngồi ở vị trí của mình phê công văn lần đầu tiên thấy cái điện diêm vương này giống điện diêm vương ta thoáng dữ sờ chúng ta đều ngơ n g á p một lúc rồi mới bước vào sơ k h ô n g chắp tay hành lễ với diêm vương diêm vương cái hố ở núi lộc hoa đã được lấp rồi nhưng ta còn có chuyện cần báo với người ta biết rồi diêm vương không đợi sơ k h ô n g nói xong đã cướp lời một tội thần dưới mười tám từng địa ngục trốn vào nhân gian đúng không bây giờ ta đang viết tấu chuẩn bị mang lên t h i ê n giới xin ngọc đế phái tiên h binh thiên tướng xuống bắt tội thần ta thoáng ngây người không ngờ diêm vương lại có hiệu suất làm việc cao như thế tội thần trốn chạy chẳng lẽ là chuyện hủy diệt đất trời ư sơ không n h ớ n g mày sau đó gật đầu tóm lại chuyện này ta đã báo cáo xong rồi hố ta cũng lắp xong rồi lần này diêm vương lên t h i ê n giới mang luôn ta v à đồ ngốc bên cạnh này là được xin lỗi diên vương hơi ngả người ra sau tựa lưng vào ghế mặt đanh lại e rằng lần này ta không thể đưa hai n g ư ờ i đi diên vương còn chưa nói xong m ặ t sơ không đã sẩm lại túm ta đi nếu đã vậy chúng ta tự về cũng được ê đợi đã sơ không thần quân ôi chao đừng như thế có gì từ từ nói diên vương đ ầ n sau gọi liên tiếp t u y ý n quáng như sắp khóc tới nơi ta thật sự thiếu người ta cũng là không có cách nào thôi mà nếu như có người khác ta chắc chắn sẽ không l à m phiền ngài tính mạng của muôn dân trong thiên hạ đều nằm trong tay ngài đấy s ơ không thần quân là thần sao có thể t h ấ y chết mà không cứu s ơ không đứng lại ta đập đầu vào lưng hắn sưng cả mũi hắn ngoảnh đầu lại nói với diên vương chúng ta phải mau về thành thân phá hỏng nhân duyên của người khác sẽ bị xui xẻo cả đời đấy ái chà hai người ở bên nhau thật rồi ta thắng vắn cược trên t h i ê n giới rồi đừng l ă n g n h ă n g sơ không hơi bực không phải ta chỉ làm dối về sự t ơ hồng thôi sao bị các người cười chê lâu nay bắt đi làm bao nhiêu chuyện đã hứa lấp hố xong là về t h i ê n giới ta không làm gì nữa hết ông cứ đau đầu đi chẳng liên quan gì tới ta thật sự không liên quan tới ngài giọng dinh vương trầm xuống nói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 đệ tử của môn phái tản đi khắp nơi gã một người như thế vì sao lại bị giam dưới mười tám từng địa ngục diêm vương thở dài tất nhiên là n g à y không nhớ đúng thời khắc mấu chốt cẩm liên thần quân thu luyện tên i pháp độc môn cần một món pháp khí bổ trợ em gái cẩm la của người đó xuống hạ giới tìm nhưng lại lề mề k h ô n g về sau đó cẩm liên tàu hỏa nhập ma phạm không ít tội nghiệt mới bị nhốt dưới địa ngục thì ra là thảm kịch đời người nhưng ta nhớ lại dám phải xảo quyệt và biến thái của người đó quả thực không giống l o ạ i ngoan ngoãn ở trên biên giới rồi ngu ngốc bị em gái mình hãm hại trong chuyện này hoàn toàn không ít bí mật không khí im ắng một lát sơ không kéo ta chẳng chút lưu l u y ế n đi ra khỏi đây diên vương buồn bã gọi với theo này sơ không t h ầ n quân sao ngày vẫn đi cái chuyện tồi tệ ấy đã xảy ra bao lâu nay rồi liên quan gì đến ta mặc kệ các n g ư ờ i tự tìm người giải quyết đi ta không giúp gì hết d i ê n vương im lặng một lát liên quan tới tiểu tường tử cũng không giúp ta giữ sơ không lại ngoảnh đầu lại nhìn diêm vương liên quan tới ta muốn mạng của ta sao lần trước lúc n g ư ờ i và sơ không thần quân đầu thai vào cơ thể của tướng quân và công chúa bị nhầm thời gian cho nên đầu thai muộn hơn hai mươi năm tròn đó là sai sót tuyệt đối không thể xảy ra ta đã cẩn thận điều tra tiểu tường tử người từng bị tà khí của cẩm liên tấn công ngô ta gãi đầu chắc là thế sơ không lường ta vì sao không nói với ta lúc đó ta cũng có biết đó là cái gì đâu diên vương gật đầu quả nhiên là như vậy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 hai người có thể kéo dài thời gian quấy dối kế hoạch của gã ta thì càng tốt lúc ấy ta đưa viện binh tới diệt được cẩm liêm mà từ tương tử cũng an toàn lúc ấy các n g ư ờ i có thể quay về thiên giới thành thân hạnh phúc cả đời sơ không nhìn ta một lát nghiến răng đáp chuyện này không có lần sau đâu